Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 204 Có Người N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.ipz Hưng bất quá trong trước mắt Mưa máu gào thét Càng thêm mãnh liệt Bột một tiếng Một vệt thần quang sụp đổ Khác lại có âm phong xé sách Khác một vệt thần quang Cũng là tùy theo âm âm sụp đổ Này mưa máu âm phong càng rượt dị hơn, mạnh mẽ Đinh nhạc thân thể chấn động Hai mắt thần quang tuy sẵn tản đi Nhưng ngăn ngắn trong thời gian ngắn Hắn vẫn lại nhìn thấy một góc Trong mắt lộ ra trầm trọng chi sắc Ở trong mắt hắn nhìn thấy một góc nhũ bạch Đó là vũng ánh thánh quang Ao ao Cành liễu ở Đinh Nhạc trong tay run dẩy, vang lên ào ào quang mang nồng nặng một chút, chỉ về mưa máu nơi sâu xa. Đinh Nhạc trở tay lấy ra một mặt tàn tạ huyền quy thuẫn, trong tay hơi động, đem tấm khiên suy vào trong cơn mưa máu. Âm âm âm, một giọt tích huyết vũ rơi vào huyền quy thuẫn bên trên. Âm âm vang vọng nhất thời. Từng cái từng cái hú to xuất hiện ở tấm khiên bên trên Khói đen búc lên Ăn mòn tấm khiên loang loang lổ lổ Hô Một trận âm phong thổi qua Nhất thời tấm khiên bay lên Bột một tiếng hóa thành đảo đảo mảnh vỡ Giải giác tứ phương Thật mạnh Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Cường đại như vậy Quy năng cho dù là hắn cũng sang không ở bao lâu à Thử một lần Đinh nhạc trực tiếp pháp lực tràn vào cành liếu bên trong Cành liếu sun lên Bay đến đinh nhạc đỉnh đầu Ánh sáng xanh lục mờ mịt Bàng bạc là sức mạnh từng đảo, từng đảo tung ra Hình thành một màn ánh sáng Đem đinh nhạc nhẫn chìm trong đó Âm Đinh nhạc nhấp chân Một bước bước vào trong đó Nhất thời Nổ vang một tiếng vang lớn vang lên chấn động chư thiên. Đầy trời mưa máu dồn dập chấn động. Thật giống bị một cái bàn tay vô hình nhào nặng. Bao phủ tới, còn sót lại ý chí, đinh nhạt trong lòng càng thêm trầm trọng. Mảnh này mưa máu bản cũng đã uy năng mạnh mẽ, không nghĩ tới trong đó vẫn còn có còn sót lại thu thần ý chí tồn tại. Để mưa máu âm phong uy năng càng tăng mạnh hơn gấp hô Đinh nhạc trong tay tử phủ thanh tâm đang chấn động Một mảnh ngọn lửa màu tím hừng thực màn lên Bùm bùm một trận vang lớn tiến lên ngay tiếp Xì xì xì Tiếng vang chói tai nhất thời vang lên huyền tâm chân hỏa trong chớp mắt liền bị mưa máu ăn mòn tảng lớn Hỏa diễm tùy theo tối sầm lại Nhưng vào lúc này, một trận âm phong thổi tới gào thét không ngừng nổ vang một tiếng, va chạm ở đinh nhạc trên người. Ánh sáng xanh lục run dày, cành liếu trên bốn mảnh liếu diệt loạt soạn vang vòng quang mang chấn động, đập vỡ tan này đảo âm phong. Nhưng sức mạnh mạnh mẽ để bị bảo vệ trong đó đinh nhạc thân hình chấn động, bước chân sừng một chút, mới miễn cứng ồn định. Trên đỉnh đầu huyết vân càng thêm thấp Chầm ngưng khốc liệt khí tức ngưng tụ Thu thần cái kia bi tráng không cam lòng khí tức cũng ở cuồn cuộn mà động Để đinh nhạc cảm giác đứng mũi chịu sao Khô hấp đều là có chút khó khăn Mồ hôi hột đều là che kín cái chán Để hắn bộ hành gian nan đi hết sức chậm chậm Không được, không chịu nổi Đinh nhạc sắc mặt khó coi đến cực điểm Mắt thấy mưa máu lại muốn lan tràn mà đến Vội vã bước chân lùi về sau Lui ra khu vực này Hô Đinh nhạc thở phào nhẹ nhóm Nhìn khôi phục bình thường mưa máu khu vực Thầm nghĩ biện pháp Nhưng liên tục suy nghĩ kỹ mấy cái Đều nhất nhất lại bị hắn phủ quyết Thực lực không đủ, cách biệt quá nhiều, làm sao đều là nguy hiểm vạn phần. Đinh nhạc, nhưng vào lúc này, mưa máu nơi sâu xa, mờ mịt một mảnh tối tâm đột nhiên sáng ngời. Một điểm quang mang ở bên trong hiện ra, tuy rằng chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng cũng làm cho đinh nhạc chú ý tới. Đây là đinh nhạc chấn động trong lòng. Hai mắt thần quang lói lên có chút ngạc nhiên Chỉ là một cái thoáng mà qua đinh nhạc không có thấy rõ Nhưng không đến bao lâu Cái kia tối tăm nơi sâu xa đột nhiên lại là sáng ngời Một điểm quang mang ở ấm ánh bay lên Kiên trì so với trước lần kia còn có cửa thời gian Có thời gian một hơi thở Lần này đã sớm chuẩn bị Đinh Nhạc hai mắt thần quang ló lên ứng ánh mà ra, xé xách một đảo đường nối. Ánh mắt chiếu tới. Đinh Nhạc thân hình chấn động. Trong mắt thần quang càng xí. Dường như huy hoàng đại Nhật Bản ứng ánh. Nhưng ánh mắt nhưng là có khó mà tin nổi. Có người. Thần quang sụp đổ. Đinh Nhạc tự nói một tiếng ánh mắt trầm trọng. Vừa nãy một khắc đó Đinh nhạt là nhìn rõ ràng Nhưng là một đảo thánh quang Một đảo thần thông phát ra ra thánh quang Là ai phát sinh thần thông Mưa máu bên trong vẫn còn có cường giả tồn tại Hết sức rõ ràng Đối phương không phải hồng hoang thiên địa Cái kia đặc biệt thánh quang Hết sức rõ ràng là cùng vấn lạc vị kia trí cường giả cùng ra nhất mạch Lẽ nào là vị cường giả kia không có vấn lạc Suy đoán này để đinh nhạc tâm thần chấn động Có loại muốn trực tiếp rời đi hít động Thu thần dĩ nhiên thân vấn Sở lưu lại ý chí còn để hắn các loại thủ đoạn ra hết Mới miễn cướng thành công Vậy nếu như đổi thành một cách đồng cấp trí cường giả Cho dù trọng thương cũng xa hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó Nhưng nếu như chỉ vì kia chí cường giả, vậy làm sao sẽ ở bên trong? Đinh nhạc có chút nghi ngờ không thôi. Đột nhiên, lại một điểm thánh quang nhấp nhoáng, dĩ nhiên phá tan rồi một con đường, đến gần rồi mưa máu ngoại vi. Xin mời các hạ, trợ, ta một tay. Một tia thần niệm vọt tới, Đức Quảng còn chưa nói hết, liền bị một trận âm phong xé vì là nát tan. Bởi vì là thần niệm Vì lẽ đó Đinh Nhạc rất rõ ràng hiểu rõ ý tứ trong đó Đinh Nhạc nghe vậy còn chưa tới muốn những khác Mà đầu tiên là thở phào nhẹ nhóm Căng thẳng thần kinh thả lỏng ra Thông qua này nói thần niệm Đinh Nhạc có thể nhìn ra đối phương căn bản Không thể là thu thần cái cấp bậc đó Chí cường giả Hơn nữa đối phương hết sức còn suy hiếu Tại sao có thể có cái cường giả bị vây ở chỗ này diện đây? Ở cuối cùng trí cường giả đều vẫn là chiến đấu bên trong Căn bản không thể còn có những người khác tồn tại hoặc là tồn tại Đinh nhạc nghi ngờ trong lòng một phát Cảm thấy không thể tưởng tượng được Lẽ nào đây chính là vị kia vẫn là ngoại vực trí cường giả lưu lại hậu chiêu Đưa tới ngoại vực cường giả Bất quá mà kể đối phương làm sao đến Có một chút có thể khẳng định Đối phương cũng không yếu Có thể xông qua ngoại vi cái kia mảnh còn sót lại ý chí khu vực há có thể là người yếu huống chi đối phương còn thâm nhập mưa máu nơi sâu xa Cái kia dương mi đại tiên tàn thể Đinh nhạc trong lòng hơi động Nghĩ đến một khả năng Dĩ nhiên đối phương đã ở bên trong Như vậy trong đó tất cả phòng trừng cũng đã bị đối phương cất đi Dương mi đại tiên tàn thể mặc kệ ở làm sao cũng là một món chí bảo Đinh nhạt tin tưởng đối phương khẳng định được Một đảo thánh quang lại là vọt tới thánh quang vắng ánh thần niệm cũng so với trước càng mạnh hơn Vẫn là cầu viện tin tức Nhưng giờ khắc này đinh nhạt động một đảo thần niệm trong thời gian ngắn bao phủ mà ra cùng đảo kia thần niệm tiếp xúc Bần đảo tìm một món đồ, xin mời đảo cứu giúp đỡ Đinh nhạc thần niệm truyền ra tin tức Đây chính là bàn điều kiện, vô duyên vô cứ Đinh nhạc sao lại dễ dàng giúp đỡ đối phó Đinh nhạc có vẻ rất hờ hứng Hiện nay nên cấp bách hẳn là đối phương Hắn không sợ đối phương không giao ra vật xỉ Rất nhanh đối phương thần niệm vọt ra cấp bách hỏi Xem ra đối phương hẳn là tình huống so với tưởng tượng phải gặp Đinh nhạc trong lòng hiểu rõ Cành liễu hơi động Một điểm cành liễu đặc biệt khí tức thu lấy chuyện cho đối phương Cùng này khí tức cùng loại Đinh nhạc đồn đại nói rằng Thánh quang thối lui Không đến bao lâu Một đảo thánh quang vọt tới Đến trên đường Không chịu nổi âm âm tản ra nhưng bên trong nhân có một vật té ra ngoài rơi trên mặt đất cái kia vật hết sức cứng sắn mặt cho mưa máu sung kích Âm phong gào thét cái kia vật nhân là cứng sắn cực kỳ vẫn như cố tồn tại nông tóc không tồn hại